Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác quá khen cháu rồi ạ. Tại ngày trước ở nhà cháu cũng hay làm phụ mẹ cháu, nên cũng biết chút chút thôi. Tay nghề vẫn còn kém lắm bác ạ. Bác Thanh chắc hẳn cũng đã say rồi. Tôi thấy bác còn đi không vững nữa, thì đã vội đỡ lấy bác. Bác Thanh xua tay cười nói với tôi. Bác về được, không cần cháu phải dìu đâu. Cháu nghỉ ngơi sớm đi, bác về nhá. Nói rồi. Bác Thanh đi về nhà chỉ còn tôi ngồi lại một mình ở trong phòng với đống bát đĩa bừa bộn. Tôi uống có lẽ là cũng đã tới, cho nên đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, chóng mặt, nhìn trời với đất cứ nghiêng ngả y như bị động đất vậy. Tôi mơ hồ nhìn thấy một cô gái đứng ở bên ngoài. Tôi không biết cô ta là ai, tại sao lại đứng trước cửa phòng của tôi như vậy? Kẻ cũng lạ, giờ cũng đã muộn rồi, cô gái nào lại tìm tới chỗ của tôi vào cái giờ này được chứ? Tôi nhíu mắt lại, Tôi say nhưng tôi vẫn nhận ra cô gái đứng ở bên ngoài cửa phòng là cô gái mà tôi đã gặp đêm ngày hôm qua và tối nay khi đi trở về. Tôi cố đứng dậy, lảo đảo bước tới chỗ cô gái kia đang đứng, tôi hỏi: "Sao cô lại vào đây? Cô đi theo tôi về đây hay sao?" Cô gái lạ ngập ngừng một chút rồi trả lời tôi: "Anh cho tôi ở lại đi, tôi thực sự không có nơi nào để đi cả. Anh lỡ để tôi lang thang ở ngoài đường cả đêm hay sao?" Nghe cô ta nói như vậy, tôi cũng thấy hơi mủi lòng. Tôi nói: "Bạn bè của cô đâu? Cô gái ngày hôm qua đưa tôi đến nhà cô ấy, sao cô không tới đó mà ở?" Cô gái trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ngay khi nghe xong câu trả lời của cô ta, tôi như bừng tỉnh khỏi men rượu. Cô ta chết rồi còn đâu. Tôi giật mình mở mắt và nhận ra bản thân của tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ và cô gái vừa nói chuyện với tôi hoàn toàn không có thật. Tôi không hiểu được tại sao, tại sao tôi lại nằm mơ thấy cô gái mà tôi đã gặp hai ngày vừa qua. Đầu của tôi choáng váng, có thể do đêm qua tôi uống hơi quá chén. Tôi ngồi dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên trán một cái, rồi cố gắng đứng dậy rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong cũng tới giờ tôi phải đến trường. Ngồi ở trong lớp học, tôi đang nghĩ lại cái giấc mơ vừa ngày hôm qua, quả thực là giấc mơ tôi đã trải qua, đang ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Tôi chợt nhận ra được một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với tôi. Ngay lúc này, khi tôi vừa vô thức viết ra giấy trên trang vở dòng chữ: "Xin hãy giúp em." Lảm ơn. Tôi giật mình đứng bật dậy đánh rơi cái bút trong tay xuống, rồi mắt của tôi tò mò xem lại cái dòng chữ đó. Và thực sự là rất khó hiểu của giáo viên và bạn bè trong lớp, bởi tôi không thể hiểu được rằng tại sao chính tay tôi lại vừa viết ra những cái dòng chữ ở trên giấy. Tôi hoàn toàn không hề kiểm soát được cái hành động vừa rồi của bản thân, giống như có người khác viết chúng ra, chứ không phải tôi vậy. Tàn học trở về phòng trọ, mà trong đầu của tôi vẫn không ngừng suy nghĩ tới cô gái mà hai ngày qua tôi đã gặp. Tại sao cảm giác của tôi với cô gái ấy nó lạ quá? Có khi nào tôi đã yêu cô ta rồi hay không? Về đến cửa phòng trọ cũng khoảng 6 giờ 30 phút tối. Tôi thấy có một cô gái mặc bộ đồ màu xanh, đang đứng ở bên ngoài cửa. Cô ta là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng của tôi? Để làm gì vậy chứ? Thấy vậy tôi tới gần rồi hỏi, "Cô tìm tôi hay sao?" Cô gái có mái tóc đen rồi cô ta quay lại làm cho tôi cảm thấy vui, vì cô ta chính là cô gái mà tôi đã đang nghĩ tới. Tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại vui khi gặp được cô gái này tới như vậy. Cô gái mỉm cười rồi trả lời tôi, "Em đến tìm anh. Anh giúp em có được không? Chứ giờ em không nhớ được đường về nhà của mình nữa." Em không biết phải đi đâu nữa cả. Ở đây em chỉ có quen mỗi anh mà thôi. Xin anh hãy giúp em đi, có được không? Tôi đứng lặng người khi nghe giọng điệu khẩn khoản đó của cô gái trước mặt. Tôi nhận ra tôi không còn có cảm giác khó chịu như những lần gặp cô gái này trước đó nữa, thay vào đó là một cảm giác vui mừng đến khó tả, giống như tôi đang yêu vậy. Tôi mở cửa bước vào bên trong, quay ra nhìn cô gái đang đứng ở bên ngoài, tôi nói: "Em vào trong đi." Nhà hơi bừa bộn, em đừng có để ý nha." Cô gái gật đầu rồi mỉm cười bước vào phòng. Tôi đợi cô gái ngồi xuống ghế rồi hỏi: "Em tên gì vậy?" Cô gái nhìn tôi rồi trả lời: "Em tên là Hương." Tôi gật đầu trả lời trước câu hỏi của cô ấy, để mà tôi đoán được thế nào cô ấy cũng sẽ hỏi tới tôi, nên tôi đã nhanh miệng: "Anh tên là Hoàn. Tại sao em lại nói là em không nhớ được đường về nhà vậy? Làm sao mà có thể quên được đường về nhà chứ?" Em không sống ở thành phố này à? Em từ nơi khác tới đây sao? Em có nhớ địa chỉ của nhà mình hay không? Nếu nhớ thì anh có thể đưa em về đó. Hương suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net